Lại nữa, này các tỷ kheo, vì ấy sống quán pháp trên các pháp đối với bốn sự thật. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bốn sự thật? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo như thật tuệ tri. Đây là khổ như thật tuệ tri. Đây là khổ tập như thật tuệ tri. Đây là khổ diệt như thật tuệ tri. Đây là con đường đưa đến khổ diệt. Và này các tỷ kheo, Thế nào là khổ thánh đế? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, cầu không được là khổ, Tóm lại, năm thủ quẩn là khổ. Này các kỹ kheo, thế nào là sanh? Mỗi mỗi hàng chúng sanh trong từng giới loại, sự xuất sản, xuất sanh, xuất thành, tái sanh của họ, sự xuất hiện các quẩn, sự hoạch đắc các căn. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là sanh. Này các tỷ kheo, thế nào là già? Mỗi mỗi hàng chúng sanh trong từng giới hàng sự niên lão, sự hữu hoại, trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ rút ngắn, các căn hủy hoài. Này các tỷ kheo, như vậy là già. Này các tỷ kheo, thế nào là chết? Mỗi mỗi hàng chúng sanh trong từng giới loại sự tại thế, sự từ trần, thân hoại, sự diệt vong, sự chết, sự tử vong. Thời đã đến, các quần đã tận diệt, sự vứt bỏ tử thi. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là chết. Này các tỷ thế nào gọi là sầu? Này các tỷ kheo, với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự khổ đau này hay sự khổ đau khác, sự sầu, sự sầu lóc sâu muộn, nỗi sầu. Mọi khổ sầu của người ấy. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là sầu. Này các tỷ thế nào làm bi? Này các tỷ với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác. Với những ai cảm thọ sự khổ đau này hay sự khổ đau khác, sự bi ai, sự bi thảm, sự than van, sự than khóc, sự bi thắng, sự bi thống của người ấy. Này các tỷ kheo như vậy gọi là phi. Này các tỷ kheo, thế nào là khổ? Này các tỷ kheo, sự đau khổ về thân, sự không sẵn khoái về thân, sự đau khổ do thân cảm thọ, sự không sẵn phái do thân cảm thọ. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là khổ. Này các tỷ kheo, thế nào là ư? Này các tỷ kheo, sự đau khổ về tâm, sự không sẵn khoái về tâm, sự đau khổ do tâm cảm thọ, Sự không sản khoái do tâm cảm thọ Này các tỷ kheo, như vậy gọi là ư Này các tỷ kheo, thế nào là não Này các tỷ kheo, với những ai gặp tai nạn này hay tai nạn khác Với những ai cảm thọ sự khổ đau này hay sự khổ đau khác Sự áo não, sự bi não, sự thất vọng, sự tuyệt vọng của người ấy Này các tỷ kheo, như vậy gọi là não Này các thỉ kheo, thế nào là cầu bất đắc khổ. Này các tỷ kheo, chúng sanh bị sanh chi phối, khởi sự mong cầu, mong rằng ta khỏi bị sanh chi phối, mong rằng ta khỏi phải đi tái sanh. Lời mong cầu ấy không được thành tựu, như vậy gọi là cầu bất đắc khổ. Này các tỷ kheo, chúng sanh bị già chi phối, chúng sanh bị bệnh chi phối, chúng sanh bị chết chi phối, chúng sanh Bị sầu, bi, khổ, ưu, não, chi phối Khởi sự mong cầu Mong rằng ta khỏi bị sầu Bi, khổ, ưu, não, chi phối Mong rằng ta khỏi đương chịu sầu Bi, khổ, ưu, não Lời mong cầu ấy không được thành tựu Như vậy gọi là cầu bất đắc khổ Này các tỷ kheo Như thế nào là tớm lại Năm thủ quẩn là khổ Như sắc thủ quẩn Thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, thức thủ quẩn Này các thủy kheo Như vậy tốm lại năm thủ quẩn là khổ Này các thủy kheo Thế nào là khổ tập thánh đế Sự tham ái đưa đến tái sanh Câu hữu với hỷ và tham Tìm câu hỷ lạc chỗ này chỗ kia Như dục ái, hữu ái, vô hữu ái Này các thủy kheo Sự tham ái này khi sanh khởi Thì sanh khởi ở đâu? Khi ăn trú, thì ăn trú ở đâu? Ở đời, các sắc gì thân ái. Các sắc gì khả ái? Sự tham ái này. Khi sanh khởi thời, Sợi sanh khởi ở đấy! Khi an trú… Thì an Trú ở đây! Ở đời, Sắc gì thân ái Sắc gì khả ái? Ở đời, Con mắt là Sắc thân ái Là sắc khả ái! Sự tham ái này. Khi sanh khởi, Thì sanh khởi ở đấy! Khi an trú, Thì an trú ở đấy! Ở đời cái tay, ở đời mũi, ở đời lưỡi, ở đời thân, ở đời ý là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời các sắc, ở đời các tiếng, ở đời các hương, ở đời các vị, ở đời các cảm xúc, ở đời các pháp là sắc thân ái, là sắc ái. Sự ái này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 Ở đời Ý Xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham mái này, khi sanh khởi, thì sanh khởi ở đấy, Khi ăn trú, thì ăn trú ở đấy. Ở đời nhãn Xúc sở sanh thọ, Ở đời nhĩ Xúc sở sanh thọ, Ở đời tỷ Xúc sở sanh thọ, Ở đời thiệt Xúc sở sanh thọ, Ở đời thân Xúc sở sanh thọ, Ở đời Ý Xúc sở sanh thọ, Là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tha mái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời sắc tưởng, ở đời thanh tưởng, ở đời hương tưởng, ở đời vị tưởng, ở đời xúc tưởng. Ở đời pháp tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tha này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời sắc tư, ở đời thanh tư, ở đời hương tư, ở đời vị tư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 Ở đời sắc tầm, ở đời thanh tầm, Ở đời hương tầm, ở đời dị tầm, Ở đời xúc tầm, ở đời pháp tầm, Là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sơn khởi thì sơn khởi ở đấy, Khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời sắc tứ, ở đời thanh tứ, Ở đời hương tứ, ở đời vị tứ, Ở đời pháp tứ, là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sơn khởi, thì sanh khởi ở đây, khi ăn trú thì ăn trú ở đây. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là khổ tập đế. Này các tỷ kheo, thế nào là khổ diệt đế? Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự ly, sự khí xả, sự giải thoát, sự vô nhiễm tham ái ấy. Này các tỷ kheo, sự này khi ly thì xả ly ở đâu?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 Ở đời nhãn thức, ở đời nhĩ thức Ở đời tỉ thức, ở đời thiệt thức Ở đời ý thức là sắc thân ái, là sắc khả ái Sự tham ái này khi xã ly thì xã ly ở đấy Khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy Ở đời nhãn xúc, ở đời nhĩ xúc Ở đời tỉ xúc, ở đời thiệt xúc Ở đời thân xúc, ở đời ý xúc Là sắc thân ái, là sắc khả ái Sự tham ái này khi xã ly thì xã ly ở đấy cái diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ, ở đời xúc sở sanh thọ, ở đời tỵ xúc sở sanh thọ, ở đời xúc sở sanh thọ, ở đời thân xúc sở sanh thọ, ở đời ý xúc sở sanh thọ, sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tha này khi xả ly thì xả ly ở đấy, cái diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời sắc tưởng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 Thế nào là khổ diệt đạo thanh đế Đó là bác tri thánh đạo Tức là tránh tri kiến Tránh tư duy Tránh ngữ chánh nghiệp Tránh mạng Tránh tinh tấn chánh niệm Tránh định Này các thỉ kheo Thế nào là tránh tri kiến Này các tỷ kheo Tri kiến về khổ Tri kiến về khổ tập Tri kiến về khổ diệt Tri kiến về khổ diệt đạo Này các thỉ kheo Như vậy gọi là tránh tri kiến Này các thỉ kheo Thế nào là chánh tư duy Tư duy về lý dục Tư duy về vô sinh Tư duy về bất hại Này các tỷ kheo Như vậy gọi là chánh tư duy Này các tỷ kheo Thế nào là chánh ngữ Tự chế không nói láo Tự chế không nói hai lưỡi Tự chế không ác khẩu Tự chế không nói lời phù phiếm Này các tỷ kheo Như vậy gọi là chánh ngữ Này các tỷ kheo Thế nào là chánh nghiệp? Tự chế không sát sanh, tự chế không trộm cắp, tự chế không tà dâm. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là chánh nghiệp. Này các tỷ kheo, thế nào là chánh mạng? Này các tỷ kheo, ở đây vị thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, xin sống bằng chánh mạng. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là chánh mạng. Này các tỷ kheo, thế nào là chánh tinh tấn? Này các tỷ kheo, Ở đây chỉ kheo, đối với các ác, bất thiện pháp chưa xanh Khởi lên ý muốn không cho xanh khởi, vì này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì trí Đối với các ác, bất thiện pháp đã xanh Khởi lên ý muốn trừ diệt, vì này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì trí Đối với các thiện pháp chưa xanh, khởi lên ý muốn khiến cho xanh khởi, vì này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì trí Đối với các thiền pháp đã sinh khởi Khởi lên ý muốn khiến cho ăn trú Không cho băng hoài Khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên mãn Vì này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì trí Này các tỷ kheo Như vậy gọi là chánh tinh tấn Này các tỷ kheo Thế nào là chánh niệm Này các tỷ kheo Ở đây vì tỷ kheo Sống quán thân trên thân Tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm Để chế ngự tham ưu ở đời Trên các cảm thọ, trên các tâm, quán pháp trên các pháp Tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời Này các thỉ kheo, như vậy gọi là chánh niệm Này các thỉ kheo, thế nào là chánh định? Này các thỉ kheo, ở đây thỉ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp Chứng và trú thiền thứ nhất Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, giới tứ Tỷ kheo ấy diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú thiền thứ hai Một trạng thái hỷ lạc, do đình sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm Tỷ kheo ấy đi hỷ trú xã, chánh niệm tỉnh giác Thân cảm sự lạc thọ mà cái bậc thánh gọi là xã niệm lạc trú Chứng và trú thiền thứ ba Tỷ kheo ấy xã lạc, xã khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước Chứng và trú thiền thứ tư Không khổ, không lạc, xã niệm thanh tịnh Này các tỷ kheo Như vậy gọi là chánh định Này các tỷ kheo Như vậy gọi là khổ diệt đạo thánh đế Như vậy vì ấy sống quán pháp trên các nội pháp Hay sống quán pháp trên các ngoại pháp Hay sống quán pháp trên các nội pháp ngoại pháp Hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp Hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây dễ sống an trú chánh niệm như vậy, dễ hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và dễ sống không đưng tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp, đối với bốn thánh đế. Này các tỷ kheo, nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy trong mỗi năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng trí ngay trong hiện tại. Hai nếu còn có hữu dư y, quả bất hoại. Này các vị thiền, không cần gì đến 7 năm, một vị nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy trong 6 trong 5 năm, trong 4 năm, năm, trong 3 năm, trong 2 năm, trong 1 năm, năm, năm, năm, vì ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng trí ngay trong hiện tại. Hay nếu còn hữu dư y, chứng quả bất hoại. Này các tỷ kheo, không cần gì đến một năm, một vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong 7 tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại. Hay nếu còn hữu dư y, chứng quả bất hoại. Này các tỷ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, vượt trừ khổ ưu thành tựu chánh lý, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Thế tôn thuyết pháp đã xong, các ấy quan nghị tính thọ lời thế tôn vậy.